Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em phải thừa nhận với anh Em hung hoang đả thương tự ái của cô ta Còn uy hiếp cô ta Về mặt cô cao ngạo Khiêu khích nói, nói Mặc dù không nguyện ý thừa nhận Nhưng mà thật ra thì cô có chút khẩn trương Sợ anh vì chuyện cô gái kia Mà trách cứ cô Sợ anh vì những người phụ nữ khác Ra mặt mà trách cô thôi Chỉ là cô chờ trong chốc lát Thế nhưng anh lại không có lên tiếng Cô lặng lẽ thở vào nhẹ nhóm Lại nghiêm nghị nói, "Còn nữa, em không nghĩ muốn xin lỗi về hành động vô lễ đối với cha mẹ, bởi vì em cảm thấy giọng điệu của bọn họ gián tiếp tổn thương em và người nhà em. Mặc dù em gả cho anh, nhưng không có nghĩa là gả toàn gia tộc, nếu như bây giờ anh bất mãn, có thể mắng em. Chẳng qua, em sẽ không đổi ý, bởi vì phương thức cư xử của người nhà em khác với nhà anh. Có một số việc có thể cho qua, có một số việc không thể như vậy." Bạo loạn gia tộc của cô có thế lực hay không, chỉ cần có người tổn thương thành viên trong gia tộc, cô nhất định phải bảo vệ, bởi vì không có những người đó, cũng không có sự tồn tại của cô. Mà bây giờ cô cũng nhận định anh là một phần trong gia tộc của cô, cho nên tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương anh. Anh hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ. Anh cười khổ, dù sao từ nhỏ đến lớn, lớn lên ở nơi nào, từ nhỏ cảm nhận được bị quên lãng chưa giá trị lợi dụng, nếu không chuyện sắp bị bứt bỏ ở một bên như vậy, không phải là anh chưa từng một lần trải qua. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên anh mới vì lấy được coi trọng của bọn họ mà cố gắng kinh doanh thiếu thị. Anh vẫn nghĩ là như vậy, chỉ cần được người nhà đồng ý là có thể để cho anh thỏa mãn. Nhưng mà bây giờ càng thấy khi đó mình thật là ngu, coi như anh cố gắng như thế nào, bọn họ cũng sẽ không thật sự chấp nhận anh sẽ không bỏ ra một chút tình yêu nào cho anh. Đâu chỉ mình, quả thật là ích kỷ cực kỳ, chỉ biết ra lệnh yêu cầu. Có rất nhiều người còn muốn nhiều hơn, lòng tham vô đáy như vậy, coi như anh cố gắng cả đời cũng không cũng không đạt tới kỳ vọng của bọn họ đâu. Cô chỉ mới 21 tuổi đều hiểu, vì sao anh lại không hiểu? Chỉ nói cho em biết, thật ra thì mẹ em muốn để cho các anh nhận công việc của nhà Hách Hạ. Đột nhiên cô nói ra những lời này, Hả? Tiểu Sĩ Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Cô sẽ chọn 4 người đàn ông các anh, một mặt là suy tính đến năng lực làm việc của các anh, cảm thấy các anh có tư cách tiếp nhận nhà Hách ạ. Dĩ nhiên, tư cách tiếp nhận thứ nhất là giới tình huống chúng ta yêu nhau, hoặc thứ hai, các anh nguyện ý ở rể nhà Hách ạ mới được tiếp nhận. Mặt khác, chính là bà cảm thấy các anh nên chờ xem khi nói đến chuyện này, mắt khách Hà Tĩnh trợn trắng, vẻ mặt cũng rất bị đả kích đối với đáp án này. Con gái của mình gả cho người đàn ông đẹp trai lại ưu tú, bà cảm thấy rất có thành tựu. Những việc này là vào mấy ngày trước lúc cô khóc lóc tâm, lóc tâm sự, chị hai nói cho cô biết. Thành thật mà nói, cô cảm thấy bó tay, bởi vì mẹ lại dùng ý nghĩ này để chọn chồng cho bốn đứa con gái bảo bối. Mẹ, em nói là là mẹ của em chọn chồng cho các em là bà yêu cầu các em kết hôn, không phải là cha em. Anh cho là người quyết định hôn sự này là cha của cô, là chủ nhà Hách Hạ hiện tại. Cha em? Vẻ mặt của cô có chút quái dị, cười khổ phất tay một cái, "Nếu để cho cha em xử lý hôn sự của chúng em, ông sẽ không để cho chúng em lập gia đình." "Tại sao? Chủ nhà Hách Hạ chẳng lẽ không hi vọng con gái của mình kết hôn?" Dù sao những chuyện này có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn muốn giải thích cũng nói không xong, hơn nữa bây giờ chúng ta đang nói chuyện của anh và em, không nên lôi những người khác vào." Cô nghiêm nghị nghiêm túc nhìn anh chằm chằm. "Em thật sự cảm giác mình rất xui xẻo, vốn định buông tay anh." Nghe giọng cô buồn buồn giống như, giống như là quyết định chủ ý, trong mắt Thiệu Sĩ Trần lập tức lóe lên kinh hoàng. "Cô muốn buông tay anh, không cần anh nữa?" Anh không cách nào tưởng tượng mất đi cô, anh còn có thể vui vẻ hay không? Anh thừa nhận mình ích kỷ, nghĩ đến có một ngày cô sẽ rời đi, anh liền suy nghĩ muốn giam cô trong phòng, không bao giờ để cho cô có cơ hội chạy trốn khỏi anh. Anh chưa từng để ý một người như thế, nhưng mà để ý một người nhiều như vậy, nếu như cuộc sống của anh mất đi tiếng cười của cô, tiếng nói của cô, bóng dáng của cô, một lần nữa, anh lại không thể diễn tả cảm xúc của mình, người không hiểu tình yêu ấm áp. Lục Trương, em đã quyết định như vậy, Bởi vì em phát hiện anh mang cho em quá nhiều phiền phức, lại rất nhiều lần, còn có rất nhiều loại thế lợi, thật ra thì em rất ghét bị làm ra hành động tổn thương bộ dáng người. Nhưng mà vì anh, cô biết ghen là gì, cho nên để ý anh, chỉ chỉ cần vừa nghĩ tới đã từng có một người có được người đàn ông của mình, cô phát hiện tâm tính mình rất tệ, thật là xấu, thật là nhớ làm chuyện xấu. Này, thật không phải là rất tốt hành động cùng thay đổi. Cô vì anh, dường như là muốn biến thành một người phụ nữ đáng sợ, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình. Nhưng em phát hiện ra, em không bỏ được anh. Nếu buông tha anh, em thật sự không cam lòng, rất tức giận, thật là phiền não. Anh thật sự rất đáng ghét. Chỉ lớn hơn em 10 tuổi, xí nhiên cũng gặp phải nhiều phiền toái như vậy, anh được ở chung với người phụ nữ khác. Em rất tức giận. Cô thẳng thắn nói xong không khách khí, đem đáy lòng chỗ sâu nhất hắc ám, mặt không chút nào che giấu bày ra. "Tiểu Tử ĩnh, anh rất, em cũng nghĩ tới, anh là một người đàn ông bình thường, quá khứ có bạn gái cũng không sai. Nếu như anh sống đến 31 tuổi còn chưa từng có một người tình, vậy thì thật sự là không bình thường." Cô cô cắt đứt lời xin lỗi của anh, bởi vì cô biết, thật ra thì chuyện này anh không cần thiết phải nói xin lỗi với cô. Chuyện này không thể nói là lỗi của người nào. Anh không sai, cô cũng không sai, chỉ là lỗi ở người có ham muốn giữ lấy. Sắc mặt của cô rất khó coi, trừng mắt liếc anh, một dáng vẻ muốn cắn chết anh. Nhưng chính là em ghen tị? Cô không vì giọng điệu ghen tị của mình mà cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn, bởi vì ở tướng vợ chồng sử chi tế, bày ra chính mình đen tối một mặt, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa hành động. Cô không chỉ không muốn che giấu Lại càng không thích rối trá, xà bộ mình rất dễ dãi. Em Ken tỷ, với bất kỳ người phụ nữ nào đã ở chung với anh, rồi biết rõ chuyện như vậy là bình thường. Em vẫn cảm thấy rất tức giận. Cho nên cuối cùng anh đã biết, có lúc nghe các bạn bè nói chuyện tình cảm thì vì sao họ sẽ nói dù có tình cảm sâu đậm với bạn trai, trai không chỗ nào không nói với đối phương, nhưng nhất định hiểu ý lẫn nhau, sẽ không đề cập tới chuyện này. Can sẽ không ngây ngốc làm ra muốn cùng đối phương nói về bạn gái trước, Can sẽ không ngây ngốc làm ra muốn cùng đối phương nói về bạn gái bạn trai trước đây. Đối mặt với chuyện tình cảm này coi như khoan hồng độ lượng hơn nữa, có ít người để tâm nhưng làm cho người khác chậc lưỡi hít hà. Tâm tình của anh phức tạp, không nói nhìn cô, cô nói thẳng làm anh không phản bác được, nhưng anh vẫn chỉ có thể cố tỏ vẻ bình tĩnh chờ cô cho anh phán quyết. Cho nên nói Cô hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên trong trẻo không dứt. Cho nên em tự hỏi mình, số cuồng ý nghĩa trong lòng là gì? Hôm nay đang cùng nữ nhân kia Trương Đàm thì tâm tình của nàng lại hỏng bét, lại sợ, muốn dứt khoát một chút buông tha thôi, nhưng lại cảm thấy không được buông tha, bởi vì nàng yêu người đàn ông này rồi. Nếu không, tại sao muốn để ý, muốn để ý chuyện trước kia? Mặc dù muốn mình không để ý, nhưng chỉ cần thấy anh Cô lại mâu thuẫn, lại có chút tức giận cho đến vừa rồi. Anh rất hồi hộp, biết cô đã có kết luận cuối cùng. Suy nghĩ một chút, từ khi nào mà anh lại đáng thương như vậy? Thậm chí có một ngày vì người phụ nữ bị đối phương quyết định sống chết của mình, nhưng anh vẫn không nhịn được nín thở chờ đợi. Bắt đầu từ hôm nay, trong mắt của anh, chỉ có thể có em. Cô có chút đáng thương không tự tin nhìn anh. Em thừa nhận mình nhỏ mọn Em biết rõ về chuyện tình cảm, em còn rất ngây thơ. Nhưng so với những thứ ghen tị và bất mãn kia, em càng quan tâm anh có ở chung một chỗ với em hay không. Có lẽ cuộc sống tương lai có thể em sẽ rất nhàm chán, luôn dùng chuyện kia tới tìm anh gây gổ, nhưng anh không thể tức giận, đó là anh thiếu nợ của em, bởi vì anh quá ngu ngốc để cho em phát hiện chuyện này, làm cho chuyện trở nên phiền toái như vậy. Anh ngây ngốc nhìn cô, cô không ngờ là kết quả này Cô đồng ý cho nhau một cơ hội, mặc dù anh gây phiền toái, mặc dù người nhà của anh không dễ ở chung, mặc dù anh có thể từ tổng giám đốc tiểu thị xuống cấp dưới, mặc dù cô để ý quá khứ của anh. Đột nhiên anh khẽ cười, nặng nề thở ra một hơi. Tại sao anh lại quên vợ anh hiền lành đơn giản như thế nào? Làm sao có thể quên cho tới bây giờ, vợ anh rất ít khi suy nghĩ phức tạp. Có một số việc mặc dù đang tính nhưng là cô hiểu được chuyện đúng chuyện sai, không phải bốc đồng kích động làm. Sau khi nói ra ý nghĩ và đáp án của mình, chẳng biết tại sao, Hách Hòa Tính cảm thấy tâm tình rộng mở thoải mái, dũng cảm đối mặt vết thương lòng, thật ra cũng không dễ dàng hơn nữa, có lẽ cũng cần một chút thời gian mới có thể thật sự quên được, nhưng nếu như có thể dũng cảm tiếp nhận nó, tảng đá lớn kia cuối cùng cũng có thể biến mất theo thời gian. Thiếu Thiếu Thiếu dĩ Trần nâng khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng hôn cô một cái. "Cảm ơn em, tiểu Tĩnh. Em không biết, đáp án của em có ý nghĩa như thế nào đối với anh." Anh không nhịn được kích động ôm cô, chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngày mình có cảm giác hạnh phúc kích tình chưa từng nghĩ qua sẽ ròng bờ trái tim với người khác. Không ngờ quỷ thần xui khiến lấy được người phụ nữ đặc biệt hoạt bát hiếu động, vợ anh luôn không an tĩnh lại đáng yêu. Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại di động reo, Hách Hà Tính vẫn ngủ say, không bị đánh thức. Ngược lại, bên cạnh cô, Thiệu Dĩ Trần đã tỉnh, mắt anh nhìn điện thoại di động của cô, không tính đứng dậy nghe điện thoại giúp cô. Một lát sau, cuộc gọi tự động chuyển vào hộp thư thoại, nhìn người ngủ say bên cạnh anh, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, ôm chặt thân thể ấm áp của cô, lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Không ngờ, cô giống như bị anh đánh thức, nhẹ giọng nức nở, Mà chuông điện thoại, điện thoại di động của cô lại vang lên. Anh mở mắt ra lần nữa, trong mắt lộ vẻ bất mãn. Sáng sớm, người nào không biết ý gọi điện thoại tới quấy nhiễu như vậy. Hách Hạ Tính cũng đã nghe thấy tiếng chuông, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vươn tay, khuỷu loạn lung tung, thật vất vả tay mới nắm được điện thoại. "Tôi là Hách Hạ Tính, là ai hả?" Hình như không đợi cô nói xong, người đầu kia điện thoại đã cướp lời mở miệng trước. "Chị" Sao vậy?" Cô ngáp một cái ngẩng đầu lên, thấy chồng cô đang mở to mắt nhìn mình, cô cười ngọt ngào với anh. "Em, tại em ngủ." Đột nhiên vẻ mặt của cô trở nên nặng nề. "Chị nói cái gì?" Không biết người bên kia điện thoại nói những gì mà cô lập tức ngồi bật dậy. "Em, được, em biết rồi, em lập tức lên được, em sẽ liên lạc với bà." Tiểu Sế Trần nằm ở trên giường, vẻ mặt rất nghi hoặc nhìn chằm chằm phòng tắm, cảm giác giống như mình hoàn toàn bị bỏ quên, sắc mặt sắc mặt của anh tối sầm. 10 phút sau, Hạ Cả Tĩnh lao ra khỏi phòng tắm, lấy một bộ quần áo nhanh chóng mặc vào. Cô xoay người tính toán ra cửa, khi thấy sắc mặt âm trầm của chồng cô thì nét mặt của cô có chút tê nhị, lại quỷ dị, cười khổ một tiếng, tiếp tục làm việc của mình. Hiện tại, cô thật không có thời gian giải thích với anh, đây chính là liên quan tới hạnh phúc cả đời. Từng giây từng phút đều rất quan trọng. Sau khi cô chuẩn bị xong, thời gian không quá 15 phút, cô chạy tới cửa phòng muốn đi. Lúc này sự kiên nhẫn của anh đã đạt tới cực điểm, cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô không nói gì với anh, không giải thích xảy ra chuyện gì, đã vội vã rời đi. Sĩ Trận đứng ở cửa phòng, hách hả tính đột nhiên quay người lại, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Anh đang muốn bộc phát, lúc cô gọi anh, anh phải cố kiềm chế mới không phát điên coi như là cô có chút hiểu biết, muốn giải thích với anh đi. Thế nào? Ách, hôm nay đừng đi làm, ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, không cho phép ra cửa, cửa sổ cũng không thể mở, còn nữa, nếu có người nhấn chuông cửa, tuyệt đối, tuyệt tuyệt đối không thể mở cửa, có biết hay không? Nhất định không cho phép ra cửa, tuyệt đối không thể mở cửa, nhớ đó, em sẽ sớm trở về." Cô nói xong rất nghiêm túc, nhưng mà không có giải thích rõ ràng cho anh. Anh khẽ kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, đang muốn bắt đầu bộc phát, cô lại không cho anh cơ hội làm chuyện xấu, xoay người rời đi. Sau vài giây, anh nghe thấy tiếng cửa lớn nặng nề đóng lại. "Chuyện này đang làm cái gì? Bảo anh ngoan ngoãn đợi ở trong nhà." "Ngoan ngoãn? Ngoan ngoãn đợi ở trong nhà?" Tại sao trong lòng anh có cảm giác vừa lo lắng vừa khó hiểu? Cô có chuyện gì sao? Mấy phút sau, anh đi ra khỏi phòng tắm thì càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện gì không đúng. Anh cầm điện thoại di động lên, gọi gọi số điện thoại của cô, nhưng điện thoại di động cô không mở. Chân mày càng chau lại, bởi vì không có được đáp án, anh lo lắng lại càng thêm lo lắng. Suy nghĩ một chút, anh gọi một dãy số điện thoại khác. "Tôi là Đỗ Nhật Phi." Người đàn ông bắt máy chần chờ mở miệng. "Là tôi. Anh, bây giờ anh ở nơi nào?" giọng của thiếu sĩ Trần có vẻ nghi ngờ. "Chính là anh hỏi tôi ở nơi nào làm cái gì?" Đỗ Nhất Vy nhạy cảm chất vấn. "Nếu như bây giờ anh vẫn ở cùng với người phụ nữ nhà Hách Hạ, như vậy tôi muốn hỏi anh một chuyện." Giọng thiếu sĩ Trần rất trầm thấp. "Chuyện gì?" "Bây giờ người phụ nữ của anh ở nhà Hách Hạ sao? Trước hết anh phải xác định vấn đề này, bởi vì hiện tại người đàn ông đang nói chuyện cùng anh chính là chồng của chị gái Hách Hạ tính Đúng, coi vào giờ vú ở nơi này. Hai khả vú bây giờ đang ở nhà sao? Giọng của thiếu giữ Trần trở nên không xác định, xác định bởi vì nghe xa giọng điệu người kia tế nhị quỷ quái. Có ở nhà không? Nếu như cậu hỏi 20 phút trước. Đúng, cô ấy vốn là ngồi ở bên cạnh tôi. Nhưng vừa rồi có một cuộc điện thoại gọi tới, sau đó cô ấy rất tức giận lại rất vội vàng lao ra cửa nhà. Giọng điệu đó nhất vi quả nhiên có vấn đề. Hơn nữa cũng giống như anh, giống như có chuyện nào đó không hiểu. Người phụ nữ của cậu đâu? Bây giờ cô ấy có ở nhà không? Tình huống của cô ấy cũng không khác người phụ nữ của anh là bao nhiêu, chỉ khác là ở chỗ 25 phút trước cô ấy còn ngồi bên cạnh tôi. 25 phút sau, giống lên mấy câu với tôi, bố tôi trốn ở trong phòng, không cho phép để cho người khác phát hiện trong nhà có người tồn tại. Ngay sau đó, vội vàng xông ra ngoài. "Giá tốt, vợ tôi cũng cảnh cáo tôi." "Sao cơ? Họ nhận được điện thoại của ai gọi tới?" Tôi có nghe thấy cô ấy gọi tên đối phương. Thiếu sĩ Trần lạnh lùng nói, "Anh muốn xác định chỉ nào tìm cô đã xảy ra chuyện gì." "Cậu có nghe được không? Là ai?" Đối nữ phi càng hiếu kỳ hơn so với anh. "Chị? Hả? Cô ấy có đối phương là chị, tôi đoán là của chị của cô ấy. Anh biết, cô ấy là út." Tiểu Vũ là thứ ba, cho nên cô mới gọi điện thoại tới hỏi tôi. Muốn xác định có phải Tiểu Vũ gọi cô ấy hay không? Đỗ Nhất Phi hiểu đáp lại. Ừ. Nói như vậy, không phải Tiểu Vũ gọi thì có thể là hai người chị của cô ấy. Cô không có khả năng là chị cả. Vậy, tôi liên lạc với chị cả. Tiểu Sĩ Trần suy nghĩ một chút ra quyết định. Được. Vậy, tôi liên lạc với bên kia. Đỗ Nhất Phi cũng ra quyết định. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Cũng trong lúc đó, Mồn Sĩ Bội nghe được. Thuộc Sĩ Bội nghe được đối phương đầu kia cũng truyền tới tiếng chuông cửa. Chỗ của cậu có người nhấn chuông cửa? Dỗ Nhất Phi hỏi. Chỗ của anh cũng có sao? Tiêu Dĩ Trần không nhịn được nhíu mày. Chuyện gì? Có chuyện kỳ quái. Ngài có nhớ chuyện người phụ nữ của cậu nhắc nhở hay không? Không thể để cho người khác phát hiện chúng ta đang ở trong phòng. Ừ. Thiếu sĩ Trần do dự nhìn chằm chằm cửa, trong mắt lộ ra tia chất vấn. Chẳng lẽ chuyện gấp đến nỗi không kịp giải thích với anh? Mặc dù vợ bánh liệt yêu cầu, nhưng mà muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mở cửa có lẽ là phương pháp giải đáp tốt nhất. Cho nên, rốt cuộc muốn không mở cửa. Thiếu sĩ Trần bị một người đàn ông lễ độ lái cưỡng chế mời ra ngoài phòng, lại không cho cự tuyệt yêu cầu lên xe, sau đó tên kia rất có lễ phép Mặt mỉm cười với người đàn ông ngồi trong xe cùng anh, cũng giống như anh nhìn tài xế rất xa lạ, một người lái về phía tòa nhà xa lạ nào đó ở trên đỉnh núi. Khi xe tiến vào trong rừng, anh từng hoài nghi, có phải mình đắc tội với tổ chức xã hội đen nào hay không. Đối phương định mang anh lên núi kén đáo giải quyết, mà anh cũng bắt đầu hối hận, thế nhưng mình ngoan ngoãn nghe theo lời lên xe người lạ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nếu không phải là Tiểu Tĩnh, Mãnh Liệt yêu cầu anh như vậy, tự anh cũng nhảy cảm phát hiện có cái gì không đúng, hiện tại anh sẽ ngồi ở trên chiếc xe này sao? Cho nên chỉ cần gặp chuyện có liên quan tới cô, anh sẽ luôn trở nên không bình thường. Khi xe dừng lại thì Thiệu Sĩ Trần không khỏi sững sờ, một lát sau anh đi xuống xe, rất khó khăn nhìn cảnh tượng phía trước, không phải là gặp tổ chức xã hội đen, cũng không phải là đối phương tính để cho anh biến mất, mà là Anh nhìn thấy mấy ông già đang trồng trò trong đồng ruộng, manh mông, người bọn họ mặc áo lót, trên đầu đội mũ, trên tay cầm cái cuốc, khăn lông vây quanh cổ, dưới ánh mặt trời mồ hôi như mưa. Thành thật mà nói, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm phải mấy ông già làm việc dưới ruộng, khuôn mặt của bọn họ nhìn rất quen mắt, nhìn quen mắt đến nỗi, anh kinh ngạc nhìn bọn họ thì trong lòng có thể vô thức kêu lên tên của bọn họ bao gồm cha vợ của anh, hiện nay có quyền thế cực lớn, tài lực, địa vị và danh tiếng, có thể nói là chủ nhà hách hạn giàu nhất cả nước, cùng với uy vọng danh tiếng nhân vật lớn ở công ty hách hạn nắm bắt mọi thứ. Cay giuộng, những người này lại đang làm nông nghiệp. Nếu như không phải nghe tên mấy người này nhiều nên thuộc, thấy ăn mặt và hành động của bọn họ, ai có thể tưởng tượng bọn họ có thể dễ dàng rung chuyển mạch máu kinh tế Á Châu. Theo bọn họ vui mừng, chỉ cần há mồm là có thể hô mưa gọi gió. Người đàn ông mang anh đến đây đã không biết chạy đi đâu, tiểu sứ Trần đứng tại chỗ, nhìn những người kia khổng thổ ánh mặt trời, y hệt chịu đựng lễ sửa tội, bận rộn làm việc làm không biết mệt, mệt, mồ hôi đổ như mưa. Sốt cuộc khi mấy ông già hoàn thành công việc được một đoạn, nguyện ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh đang ngây ngô đứng. Anh nhìn thấy chủ nhà hách hạ trừng mình một cái, cũng không biết nói những gì với mấy ông già bên cạnh, chỉ thấy trừ chủ nhà Hách Hạ ở bên ngoài, những người khác bác Quốc, Lạnh Lùng, Hung Ác, Trừng Anh và lần mới không phục đi tới phía trước nhà lớn. Thật ra thì anh cũng không biết thành viên gia tộc Hách Hạ sống ở trong ngọn núi này. Ở đất bằng phẳng, nhà Hách Hạ có một ngôi biệt thự, ban đầu anh cho đó là chỗ ở của bọn họ, nhưng bây giờ xem ra hình như là bọn họ còn xem ngôi nhà khổng lồ này thành nhà chính. Đồng thời cũng ở nơi này hưởng thụ. Chủ nhà hách hạ đi tới bên cạnh thiếu sĩ Trần, không nhìn sự có mặt của anh, tự mình ngồi ở trên bồn đất, đặt cái cút trên tay sang một bên, vô cùng khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thiếu sĩ Trần. Bị hình ảnh kích người này dọa sợ, thiếu sĩ Trần chần tỉnh táo phục hồi lại tinh thần, không để ý bộ đồng phục giá trị 7 vạn 8 mặc trên người, cũng ngồi trên chiếu. Cậu nói ra điều kiện đi, muốn thế nào mới nguyện ý? kế toán ly hôn cùng con gái của tôi. Chủ nhà hách hạ rất khoát mở miệng, nghe giống như là đang hỏi nhưng thật ra là ra lệnh. Thiếu sĩ Trần quay đầu nhìn cha vợ của anh. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt ở khoảng cách gần, cho dù là ngày kết hôn, anh cũng không có cơ hội nói chuyện cùng với vị đại gia này. Mà nay, trong nháy mắt tiếp xúc, ngay cả cơ hội chào hỏi anh cũng không có. Câu đầu tiên của đối phương là muốn anh và vợ anh ly hôn. Ly hôn? Chú nhà Hách Hà không cười, tuyệt đối không giống như là đang nói đùa. "Đúng, sai khỏi con gái của tôi, tôi không thừa nhận cậu là chồng của Tĩnh Nhi." Ông chợt mọc tiếng, đôi mắt tóe ra sát khí. "Chỉ cần cậu và con gái tôi ly hôn, điều kiện tùy cậu." "Tại tại sao?" "Cậu không cần phải biết nguyên nhân, cẩn thận suy nghĩ lời của tôi nói. Đối với cậu mà nói, điều kiện này như là quà tặng trên trời rơi xuống. Chỉ cần cậu mà miệng" Tôi liền có thể hoàn thành tâm nguyện của cậu. Tôi nghe nói, sự nghiệp cậu mâu tính không nhỏ. Nếu như bây giờ có thể lấy được một nửa lợi ích của nhà hách hạ từ trên tay tôi. Xanh tiếng nhà họ Thiệu như mặt trời buổi trưa, chỉ là sớm muộn thôi. Còn cũng không muốn li hôn. Thiệu sĩ Trần không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ yêu cầu của ông. Ông chủ hách hạ nhau mắt lại, nhìn anh chằm chằm, giọng điệu cực kỳ khó chịu. Cũng không bảo cậu phải cho tôi đáp án ngay bây giờ. Chỉ là để cho cậu hiểu rõ được mất từ lợi ích này, chờ lại nói cho tôi biết. Cha, những chuyện này không cần suy nghĩ mấy ngày, hiện tại con có thể trực tiếp cho cha đáp án. Con không muốn mất đi tiểu tính, chỉ nham chiếm được những thứ đó. Ai là cha cậu, không nên gọi thân thiết như vậy, vậy? Mặt ông chủ nháy khạc kích động, rất ghét anh gọi như vậy, vô cùng chán ghét, đáy mắt lóe lên lửa giận. Không lẽ cậu tham lam? muốn mơ tưởng cả hai sao? Không, ta hiểu lắm, con không muốn những lời ích nhà hách hạ cung cấp. Chỉ cần tiểu tĩnh. Ông chủ nhà hách hạ nhẹ chậc một tiếng, trong mắt lóe lên khinh bỉ. "Cậu ở đây vờ tha để bắt thần." Cho là nói như vậy là có thể làm tôi tin tưởng cậu. Cậu cho rằng chỉ cần nắm chặt con gái của tôi, một ngày nào đó, sản nghiệp nhà hách hạ cũng sẽ rơi vào trên tay cậu? Thiểu sĩ Trần không nhìn được khẽ mỉm cười đột nhiên cảm thấy chủ nhái khả trước mắt mình hình như là không có lãnh khóc chầm mặt giống như mọi người bên ngoài bình luận lắm mặc dù khó khăn trung đụng và cá tính xảo trá còn hơi giống nhưng chỉ chuyện không che giấu tâm tình thái độ của mình đã đáng giá để người ta coi trọng Chà coi như tiểu tính không chiếm được sản nghiệp nhà hách hạ hách hạ tình cảm của con với cô ấy cũng sẽ không thay đổi tình cảm của cậu với con gái tôi Chú Nhái Khả đứng lên từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Thiếu sĩ Trần. Cậu có một người phụ nữ làm người tình, cô thư ký kia, cậu không coi trọng hôn nhân, người trong gia đình của cậu bình thường hay sao? Cậu cho rằng tôi không biết những điều này. Thiếu thị, không có một người hiểu yêu, có yêu, vì tư lợi hung ác còn không có lương tâm. Cậu bảo tôi điên cậu có tình cảm với con gái tôi cái gì chứ? Cha Con không phủ nhận ý nghĩ của bọn họ là không đúng, cũng không phủ nhận trước kia con có loại suy nghĩ này. Nhưng mà bây giờ, anh nghiêm túc ngắm nhìn ông. Tiểu Tĩnh thay đổi con, bây giờ đối với con mà nói, quan trọng nhất là gia đình. "Sĩ Trần, làm sao anh ở chỗ này?" Giọng nói quen thuộc mang theo kinh ngạc từ phía sau lưng anh truyền đến. Tiểu Sĩ Trần quay đầu nhìn thấy vợ mình. "Tiểu Tĩnh, Mặt hách hả tính mờ mệt nhìn chồng Lại thấy cha vẻ mặt khó chịu đứng cạnh anh Vội vàng chạy lên trước Đi tới bên cạnh chồng Kẹp ở giữa cha và chồng Ánh mắt cô lộ vẻ bất mãn Cha con đã nói sẽ không ly hôn Kết quả là cha lại tìm tới chồng của con Từ chỗ chị gái Sau khi biết cha đang có kế hoạch phá hỏng hôn nhân Của bốn cô con gái Cô chạy không ngừng đi tìm chị gái muốn hiểu cặn kẽ tất cả tình huống, đồng thời cũng gọi điện thoại nói chuyện với cha một chút. Ai biết, ông ấy hoàn toàn là đứa bé tùy hứng, so với cô còn tùy hứng hơn, không có chút nào muốn nghe cô nói, lập tức cúp điện thoại. Cô cảm thấy rất lo lắng, cô rất quyết kiên quyết trở lại trên núi, tính toán khắp mặt cha nói chuyện một chút, để cho ông hiểu rõ cô kiên định quyết tâm, đồng thời cũng muốn tố cáo với mẹ, nhưng cô còn chưa vào nhà. Ngược lại, thấy chồng cô và cha đang nói chuyện với nhau, nhau. hơi nữa, nét mặt cha thoạt nhìn rất khó chịu. Ông chủ nhà Hách Hạ thấy con gái, đầu tiên là vui sướng, nhưng bởi vì thấy con gái chỉ bảo vệ chồng của mình. Đề phòng người cha này giống như là đề phòng cướp, tâm tình lập tức trở nên rất tệ, ông hung hăng nhìn chằm chằm Thiệu sĩ Trần, lần này không chỉ xem anh là kẻ địch, thậm chí sát khí còn không ngừng tăng lên. Không như lời dặn của cha, Hách Hà Tính quay đầu. "Sĩ Trận, anh cũng vậy, không phải là bảo anh không được phép mở cửa, làm sao mà anh vẫn mở cửa ra? Còn nữa, coi như là mở cửa, tại sao có thể cứ đi cùng người không quen biết như vậy chứ?" Cô bất mãn trách cứ chồng, đôi mắt lóe lên tức giận. Khó trách, lúc cô vừa mới tới đúng lúc nhìn thấy thư ký của cha ngồi trong xe chuẩn bị xuống núi, lúc ấy cô còn không hết tò mò, làm sao anh ta lại lên núi chứ? Số sao bình thường không phải quan trọng, chắc là mọi người sẽ không đi lên quấy rầy mấy ông lão bọn họ. Thì ra là. <cười> Tiểu Tế Anh, em chưa giải thích với anh chuyện gì xảy ra đã chạy đi, em cảm thấy anh sẽ không lo lắng sao? Thấy vợ lo lắng cho mình, làm cho nhu tình trong mắt anh càng thêm rõ ràng coi như là lo lắng, cũng không có thể chờ em về nhà rồi hỏi em sao. Anh sợ em sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì không còn kịp rồi. Anh vươn tay sờ sờ đầu của cô. Nhưng anh không biết tối nay này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Cha vẫn muốn để cho chúng ta cũng ly hôn luôn đó. Nói xong, không để ý tới cha đang tức giận, nhưng cô vẫn nhịn không được phụng trộm nhìn cha một cái. Dĩ nhiên, ông chủ Oách Hà cũng rất mê tình. Sầm sức hừ một tiếng với cô, "Biểu Đạt, mình bị cô làm cho đau lòng và bị thương. Nếu hy vọng chúng ta ly hôn, tại tại sao phải cho chúng ta kết hôn? Su là mẹ yêu cầu, hôn sự cũng là mẹ quyết định, nhưng cha mới là chủ nhà, không phải sao?" "Làm sao sẽ? Đó là bởi vì cha rất nghe lời mẹ em, coi như là cảm thấy bất mãn với chuyện chúng ta kết hôn, vẫn không muốn tranh cãi với mẹ. Cho nên mới lén lén lút lút tính toán nha." Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Hách Hạ tỉnh nhìn cha. "Cha, cha lẻn lút cho người theo dõi bốn chị em chúng con, có đúng hay không?" "Con đã biết, cha phát hiện chuyện người phụ nữ của sĩ chân trước kia." "Con biết, người phụ nữ kia tới tìm con nói chuyện." "Đúng, con gái, nghe lời cha nói, đến tiểu tử kia không được, trước kia cậu ta có người tình, người phụ nữ kia còn muốn cùng cậu ta duy trì quan hệ bí mật, chúng ta không cần cậu ta nữa." Cha sẽ giúp con tìm người đàn ông tốt hơn. Cha, cha biết rõ, đó là chuyện trước kia. Dù là chuyện trước kia cũng có thể lấy ra tính sổ, tại sao chồng của con gái cha có thể có có thể có người tình? Hơn nữa, chàng nghe nói cậu ta vốn định cưới người phụ nữ kia. Ông chủ Hách Hà vội vàng đâm thọc. Cha, đó là chuyện quá khứ, hơn nữa, con ai nào không có quá khứ? Anh ấy 30 hơn rồi, nếu chưa từng có tình yêu, đó mới là đáng sợ. Sau khi muốn quen chuyện này, cô phát hiện mình ngược lại không có để ý như vậy nữa rồi. Trước khi cha gặp mẹ con, cũng chưa từng yêu ai. Khi đó, cha cũng hơn 30 tuổi. Ông chủ Hách Hạ thẳng thắn hùng hồn nói, hơn nữa giọng điệu nghe rất là hài lòng. Hách Khả Tĩnh có chút lúng túng, lại thấy thiếu sĩ Trần lộ vẻ mặt áy náy không được tự nhiên. "Cha, cha không thể mang chuyện ngày xưa so với bây giờ, trước kia luôn là tương đối." Thính là chồng con gái của cha thì không được. Ông nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net